Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì thế cô mới có thể đặc biệt lựa chọn lúc này mà tới Muốn lợi dụng lúc anh đang ngủ mơ mơ màng màng mà bò lên giường của anh Xem có thể hay không đụng trúng vận may Cùng anh phát sinh một chút Kết quả dù có hay không Ít nhân cô đã thành công tiêu xái tiến vào phòng ngủ của anh Rồi sau đó mình chỉ cần nghĩ biện pháp cuốn lấy anh Quấn đến khi người kia tan tầm trở về Thấy cô từ trong phòng anh đi ra Như vậy là đã đủ rồi. Người phá hoại tình cảm của người khác, chẳng lẽ cô không có cảm giác tội lỗi hay sao? Nếu có ai hỏi cô như vậy, cô có thể nói không có, bởi vì người không vì mình thì trời chu đất diệt. Hơn nữa cô làm như vậy, cô không toàn bộ là vì chính mình, cũng là một phần vì sợ ngự nhất, bởi vì cô so với nữ nhân kia thích hợp với anh hơn, tuyệt đối có thể làm một người vợ tốt, hiền lương thục đức. Cô mang theo vẻ kiên định và quyết tâm. Trực tiếp hướng tới nơi phòng ngủ mà trước đó Xe La đã nói qua cho mình, rồi sau đó dừng ở trước cửa phòng đóng chặt, tay cầm nắm cửa xoay tròn mà đẩy ra. Trời ạ! Hoàng sợ kêu lên một tiếng, yên tĩnh trong phòng trượt nổ tung. Đứng ở trước phòng, khúc yên tâm sợ tới mức nhảy dựng tại chỗ, cũng làm cho sở ngỡ nhất trong phòng giật mình tỉnh lại. Anh bừng tình mở to mắt, dường như người cũng cùng lúc nhảy xuống giường cầm lấy mắt kính mà đeo vào, trực tiếp đi đến cửa phòng, sau đó anh đột nhiên dừng lại, đơn giản vì anh nhìn thấy một người không có khả năng xuất hiện tại nhà mình. Khúc Uyển Tâm, anh là đang nằm mơ sao? Biểu cảm này chỉ thoáng qua trên mặt anh, kế tiếp liền bị hai chữ vũ phỉ đánh úp. Bà xã à?" Anh dương giọng kêu lên, mau chóng vòng qua chướng ngại vật đứng trước cửa phòng, mà nôn nóng tìm kiếm bóng dáng khiến mình lo lắng. Lại phát hiện cô ngốc đang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh. Anh lập tức xông lên trước, vừa cẩn trương lại vừa lo lắng chạm nhẹ vào cô hỏi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lầm vũ phỉ đưa tay chỉ vào cái người xa lạ, bỗng nhiên xuất hiện trong nhà bọn họ, vẻ mặt vẫn chưa hoàng hồn. Người kia, cô, cô là ai? Tôi chỉ mới vào nhà vệ sinh, chỉ cô đã xuất hiện ở chỗ đó. Cô, cô là ai? Vì sao lại xuất hiện trong nhà người khác hả? Cô hỏi hai câu cuối cùng rồi nhìn vào khúc uyển tâm. cả người khúc uyển tâm ngây ra như phỗng nói cũng không ra lời. Cô thiền tính vạn tính, không tính đến vị hôn thê sở ngự nhất lại không đi làm, còn nghĩ muốn lèn vào trong phòng sở ngự nhất, chờ nàng bắt sang. Khúc uyển tâm, tại sao cô lại xuất hiện trong nhà của tôi? Sở ngự nhất cao chặt mày cất tiếng hỏi. Ông xã hả, anh biết cô ta sao? Lầm vũ vị kinh ngạc quay đầu nhìn anh. ừ Cô là bạn gái trước của anh Sợ ngự nhất thành thật nói Không muốn giấu giếm câu chuyện này Lầm vũ phỉ liếu lưỡi nhìn anh Về mặt khó có thể tin Mà lắp bắp hỏi Vậy... vậy cô ấy... Cô ấy có thể đột nhiên xuất hiện trong nhà chúng ta sao? Anh cũng đang muốn đáp án chuyện này đó Về mặt của sợ ngữ nhất nghiêm túc trả lời Rồi sau đó lại quay nhìn sang khúc yên tâm Cất giọng điệu lạnh lùng lên Cô có thể nói cho chúng tôi biết Tại sao cô lại có mặt ở đây không? Còn nữa, cô không được mời mà tự đến là muốn làm cái gì hả? Ngựa nhất à? Xin cô gọi tôi là sợ ngựa nhất. Anh không nề tinh mà trực tiếp cắt ngang lời nói của cô ta. Tôi muốn biết làm sao cô có thể có chìa khóa nhà tôi. Ngừng một lúc anh nhéo mắt lại, dường như đã đoán ra giọng điệu khẳng định nói. Là sao là? À, đưa cho cô sao? sở ngựa nhất có một loại cảm giác bị phản đổi. nguyên lai cái chìa khóa anh thường dùng... Không phải là không tìm thấy, mà là đã bị Sa La lén cầm đi giao cho người khác. Chỉ là bản thân không hiểu cớ. Vì sao Sa La lại làm như vậy? Làm như vậy với cô ấy có lợi ích gì chứ? Bà xã à, giúp anh gọi điện thoại cho Sa La, kêu cô ta lập tức tới đây đi. Anh lạnh lùng nói, có một chút tức giận không thể đè nén. Cho tiền anh không nên tức giận, sẽ dọa em và Bảo Bảo đó. Lâm Vũ phì vỗ vỗ tay anh giọng nói mang theo vẻ trấn an. Nghe thấy lời cô nói thì Cúc yên tâm khó có mà tin, lập tức rơi ánh mắt tới gương mặt anh, lại hướng nhìn xuống bụng bằng phòng của cô, vẻ mặt trấn kinh không còn một chút máu. Hôm qua mới biết đến, cho nên anh ấy có hơi lo lắng thái quá, thái độ có phần không được tốt lắm, nên thông cảm nhá Lâm vũ phỉ cười giải thích, không khí hiện tường diệu đi không ít. Trải qua sự tình giao la trước đó, Cô triệt đề xem xét lại bản thân. Hiện tại ngoại trừ có thể hoàn toàn tín nhiệm vị hôn thê ra, cũng không kích động như trước. Cặp vài chuyện gì sẽ nghĩ nhiều một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc